Dường như là nàng nhìn thấy hình ảnh lúc trước Nàng quỳ gối trước cửa cung Trưởng công chúa sửa sang lại sim y Phén tóc ra sau tay Nói một câu Trận chiến bụng cung muốn đánh Chưa từng thua Hai nữ tử lặng lặng đối diện nhau Dường như là hai bên đều nhìn thấy được Mây gió xoay phần trong mắt của đối phương Trưởng công chúa nhìn thấy gian sơn Mà mình muốn từ trong mắt của sở du Sở du cũng nhìn thấy sự trả thù của mình Từ trong mắt của trưởng công chúa Ngươi tin không? Sau một hồi, trưởng công chúa lên tiếng, thần sắc bình tĩnh. "Ngươi nguyện ý tin ta?" Sự giu không lên tiếng, nàng buông tay trưởng công chúa ra, đứng dậy, ánh mắt trưởng công chúa dừng trên người của nàng, trong mắt mang theo vài phần dao động. Rồi sau đó, chỉ nhìn thấy nàng lùi hai bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người, hai đầu gối quỳ xuống, tay áo rộng mở, đưa tay vào trước người, khom lưng, cúi sát đầu trên mặt đất. Trưởng công chúa nhìn động tác của Sửu Du, ánh mắt thâm trầm, Sửu Du quỳ trên mặt đất, trầm mỏng mở miệng, "Nguyện đi theo chủ tử." Trưởng công chúa đứng dậy, bình tĩnh nói, "Triệu Nguyệt sẽ phái vệ quân đi phương Bắc, nhưng ngươi phải lưu lại." "Ta biết." "Có tạ ở đây." Bàn tay của trưởng công chúa đặt lên trán của nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa, hơi lụa lạnh lẽo rủ xuống bên má nàng, Sửu Du cảm nhận được nhiệt độ trên trán nên nghe y bình tĩnh lên tiếng. Bảo vệ tại gia bình an vô sự. Khi mà Sử Du đi tới Tây Phượng cung, tại quận được thái giám dẫn đường đi tới ngự thư phòng. Triệu Nguyệt đang luyện thư pháp trong phòng, sau khi mà vệ quận tiến vào, hắn ta ngẩng đầu lên, cong quạ cười nói: "Tiểu hầu gia tới rồi." Hắn ta nói lời này không hề mang theo cái vẻ của hoàng đế, phản phất như là hắn vẫn còn là trai lơ vũ trững công tử, nụ cười dịu dàng mềm mại. Tệ Quận cung kính hành đại lễ, Triệu Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Ái Khanh, mau mau đứng dậy. Phi thần tới muộn, cũng thỉnh bệ hạ thứ tội. Tệ Quận cúi đầu lên tiếng, vẻ quốc cảm xúc trong mắt, Triệu Nguyệt thở dài. Ái Khanh, một mình đột nhập vào quân địch cách xa ngàn dặm, nơi đầu trận tuyến rối loạn, trọng cảm kích còn không kịp, sao có thể trách tội chứ? Nói xong, Triệu Nguyệt tiếp đón về Quận ngồi xuống. Mau ngồi xuống đi. Trạm Bí Khanh vừa mới trở về, nhất định rất là mệt mỏi. Tuy nhiên, Trạm có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chỉ có thể để cho Khanh bị luyên lụy. Cổng hiến sức lực vì đất nước, vốn là việc thần nên làm. Trử Nguyệt vừa lòng gật đầu, không có nhiều lời rầu ri muốn nói, bắt đầu dò hỏi Tệ Quẩn việc bắt địch. Hắn ta hỏi rất tỉ mỉ, đường đi tới thành trì bắt địch, phong thổ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều phải hỏi cẩn thận từng chút một. Trước mắt của vị quận là quan tiên tìm hiểu sâu nhất về Bất Địch, ngày trước hầu hết những hiểu biết về Bất Địch phần lớn đến từ thương nhân lưu tới, nhưng mà số lượng thương nhân giữa hai bên không nhiều. Thật bất phá, mới có một vài thương nhân tương đối hiểu biết về Bất Địch, nhưng mà số pháp từ các phương diện suy tính nên có nhiều điều giấu giếm. Hơn nữa thời gian thay đổi, tư liệu ngày trước phần lớn đều không đủ kịp thời, không đủ tinh tế. Bởi vậy, nhiều năm như thế, đại sở vẫn luôn rơi vào thế bị động phòng thủ. Đối đầu với kẻ địch mạnh, quan trọng nhất chính là quân tình, tệ quận và Trử Nguyệt đều tự động bỏ qua chuyện Diêu Dũng, trước tiên trao đổi tin tức trên chiến trường cho nhau. Một hỏi một đáp như vậy tới đêm khuya, chờ Trử Nguyệt hỏi trở ràng mọi chuyện xong, hắn ta thở hắt ra nói: "Theo như lời của Khanh nói, Tô tra, Tô sáng cũng đối địch với nhau, các bộ lạc tại Bắc Địch cũng không có qua thuận." được bắt địch rốt lui khỏi đại sở, e rằng chỉ là chuyện sớm muộn. Thần chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ lui binh. Tề Quẩn nhìn Triệu Nguyệt tự như là quên hết mọi hiểm kết, nghiêm túc nói, "Nhưng mà, đại hạ cảm thấy, lúc này chỉ cần khiến cho bọn chúng lui binh là đủ rồi sao?" Triệu Nguyệt không nói chuyện, hắn ta cúi đầu nhấp ngụm trà, một lát sau, hắn ta nhẹ nhàng cười. "Vậy, tiểu hồn gia còn muốn làm gì?" Bọn chúng khinh thường đại sở ta như thế, Nếu chỉ bắt bọn chúng lui về là đủ rồi, cho bọn chúng nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội xong, bọn chúng sẽ không tới xâm lược tiếp hay sao? Thành muốn bọn chúng phải trả giá đại giới à? Chẳng lẽ không nên sao? Hai người lặng lặng nhìn nhau, Triệu Nguyệt không lên tiếng, một lát sau, hắn ta cúi đầu, rót nước sôi vào trong lá trà. Trước nay, hắn ta vẫn luôn yêu thích pha trà, hiện giờ cũng đưa thói quen vào trong cung. Thành có biết, nếu tiếp tục đánh, phải tốn bao nhiêu tiền bạc không? Tệ quận mím môi, Hàng năm, Bắc địch động võ với chúng ta, bọn chúng gần như là không bao giờ mang theo lương thảo, đi tới đâu thì cướp được tới đó. Thành cũng nghĩ như vậy à?" Triệu Nguyệt dương mắt nhìn hắn, Tệ Quẩn gật đầu. "Quân lực phía sau Bắc địch bị phân tán, chúng ta đánh bại từng nhớp một, kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu là binh lực, đại hạ chỉ cần cho thần người và ngựa, vấn đề lương thảo, thần sẽ tự mình giải quyết." Triệu Nguyệt không nói chuyện, dường như là hắn ta đang cân nhắc, Tệ Quẩn nhìn hắn ta. Đại hạ, định cứ cách một khoảng thời gian sẽ đánh tới Bắc địch một trận, hay là định giải quyết vấn đề trong một lần đây? Triệu Nguyệt vẫn không nói gì, hắn ta đặt đi trà trước mặt vệ quẩn. Vệ quẩn tiếp tục nói: "Được, thần không nói chuyện này, chẳng lẽ đại hạ không có ý tưởng gì sao? Khi mà bệ hạ tại vị, nếu đại sở có thể diệt trừ Trần Quốc, sáp nhập Trần Quốc vào quốc khố, đây sẽ là thành tựu bậc nào? Chẳng lẽ đại hạ không muốn trở thành thánh quân à?" Nghe được lời này, thần sắc của Triệu Nguyệt giật giật. Bất cứ một vị đế vương nào đều hy vọng mình có thể trở thành vị đế vương thiên cổ trong truyền thuyết, nhưng mà có tầng thị quan, quan đế ở phía trước, chuyện này khó mà làm được. Vì thế, luôn một bước mà suy nghĩ có thể sáng tạo ra một vùng trời thịnh thế khiến cho người đời khen ngợi, cũng là chuyện không tồi. Quốc thổ của đất nước luôn là tiêu chuẩn để mà đánh giá một đế vương, cho dù là người như là Triệu Nguyệt cũng khó tránh khỏi việc động tâm. Nhưng mà sau một hồi suy tư, hắn ta vẫn nói: "Trầm cảm thấy có thể chờ thêm mấy năm." Hắn ta gõ gõ bàn, chậm rãi nói: "Hiện giờ Trẫm và cố sở sinh đang nỗ lực giải quyết vấn đề tài chính dân sinh trên chiến trường, kỳ thật chỉ cần có thể ngưng thì ngưng đi, Trẫm không có nhiều yêu cầu." "Thần có một yêu cầu." Tể Quẩn lạnh giọng mở miệng, Chu Nguyệt Dương mắt nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng: "Muốn báo thù à?" Tể Quẩn thái độ sắc mặt Triệu Nguyệt cười đã tiếng, "Tiểu hầu gia, thành vẫn quá trẻ tuổi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, vì sao tiểu hầu gia không thể chờ thêm một chút?" "Chờ cái gì?" Trầm nháy mắt, những lời này gần như là buộc miệng thốt ra, cũng may, vệ quẩn kịp thời ngăn chặn, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Thù nhà của thần, ngoại trừ Diêu Dũng, mọi chuyện đều đã sớm kết thúc trong nửa tháng đốt đèn tại phương đình Bắc Địch rồi, nếu là vì thù nhà, Tại sao thần không ngừng chiến lúc này mà đi tìm Diêu Dũng gây phiền toái chứ?" Triệu Nguyệt nhìn về Quẩn, hắn ta chấp nhận lý do này. Một lý do quá mức quang minh vĩ đại, hắn ta không cảm thấy dối trá. Tuy Quẩn nhìn thấy sự tán đồng trong mắt của Triệu Nguyệt, tiếp tục nói: "Thần kiên trì muốn đánh, bởi vì giờ khắc này chính là thời cơ tốt nhất. Hiện giờ Tô Tra và Tô Sáng nội loạn, tháng trước với sự quấy trại của thần, các bộ lạc cũng bắt đầu bất mãn với vương đình Bắc Địch. Nó thật có bề hạ." Trước khi mà tới đây Thần đã kiểm tra sổ sách hộ bộ Trận này có thể đánh hay không Trong lòng của thần hiểu rõ Trượng Nguyệt con môi cười Nhưng mà trong mắt lại không hề có ý cười Tuy Quẩn cũng không thèm để ý Hắn nhìn thẳng vào Trượng Nguyệt Sợ dĩ đệ hạ không muốn tiếp tục đánh Còn không phải là sợ thần phát triển lực lượng của mình Tại biên cảnh Tạo thành quy hiếp cho ngày hay sao Trượng Nguyệt nhíu mai Những lời này Khanh nghe ai nói Khanh là danh tướng tương lai Tâm địa chính trực Cẩm sẽ không có nghi kỵ canh như vậy. Bệ hạ, Tể quận cúi đầu nhấp ngụm trà, chỉ có hai người chúng ta ở đây, hà tất gì phải nói mấy lời lẩm bộ lẩm tịt này như vậy. Hoa Kinh là thần đánh, Diêu Dũng cũng là thần thiết kế, ngôi vị hoàng đế này của bệ hạ ngồi lên cũng không tính là quang minh chính đại. Ngài dùng thủ đoạn như vậy ngồi trên ngôi vị hoàng đế, giờ lại nói chuyện chính trực với ta, khủng quá là buồn cười đi. Khan nói phải. Trong lời nói của Triệu Nguyệt tất cả đều lạnh băng, nhưng mà hắn ta vẫn duy trì nụ cười nói: "Vậy, rốt cuộc là Khan muốn thế nào?" "Chuyện thứ nhất, thần muốn đầu chó của Diêu Dũng." Triệu Nguyệt gõ gõ bàn gật đầu, "Ngươi này, ta vốn định sẽ giao lại cho Khan xử lý." "Chuyện thứ hai, thần muốn bệ hạ sắc phong tẩu tẩu của thần làm nhất phẩm cáo mệnh, ban cho tẩu ấy tất cả quân công mà tẩu ấy xứng đáng." Không nghĩ tới, vị quận sẽ đưa ra yêu cầu này. Triệu Nguyệt có chút sững sờ, sau một hồi, hắn ta chậm rãi bật cười. "Được, chuyện này không thành vấn đề." "Chuyện thứ ba." Tệ Quẩn nhìn hắn ta chầm chậm, thần muốn bệ hạ toàn lực phối hợp không nói tới việc tiêu diệt bắt địch, ít nhất cũng phải giết cho bắt địch mười mấy năm không khôi phục được nguyên khí, không có cách nào quấy rầy đại sở. Triệu Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười trào cúng. "Tệ Quẩn" Hắn ta nhẹ nhàng nhạc lên tiếng. Ai cho ngươi dũng khí dám lên giá với trẫm như vậy? Chương 86. Bệ hạ cho rằng giờ phút này, vì sao thần lại ở đây nói chuyện với ngài? Tể quận uống cạn. Bệ hạ bảo vệ Diêu Dũng đọc được qua kinh, thần còn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, bệ hạ nghĩ xem dựa vào đâu. Triệu Nguyệt nhíu mày, Tể quận ngẩng đầu dăm chú nhìn hắn ta. Nếu không phải vì tiêu diệt Bắc địch, thần sẽ không có ngồi ở chỗ này. Vì đầu quá diêu dũng mà thần phải hy sinh nhiều như vậy. Nếu không phải vì nghiệp lớn tiêu diệt Bắc địch thì khẩu khí này thần cần gì phải nhẫn, cho hắn thở nhiều hơn một hơi. Với ta mà nói cũng là nhục nhã. Tệ Quẩn, Triệu Nguyệt Khuynh, ngươi nghĩ tới bá tánh một chút. Ngài thật sự cho rằng ta để ý à? Tệ Quẩn cong khóe môi, thần phát hiện Ngài và bệ hạ thuần đức đế rất là giống nhau, luôn thích coi bá tánh là lợi thế nói chuyện với ta. Triệu Nguyệt không nói lời nào, thần sắc của vị quận thông dung kiên định, không chấp nhận nửa điểm đó nghịch, trở càng Triệu Nguyệt biết rõ, hiện giờ vị quận chỉ chờ lại cho hắn hai con đường, hoặc là đánh bắt địch tới cùng, hoặc là giao du dũng, nhưng hắn ta không có khả năng giao du dũng ngay ra lúc này. Một khi mà hắn ta giao người này ra Sẽ lập tức mất đi lợi thế cân bằng giữa đám người vệ quẩn, sở lâm dương Còn nếu hắn ta không giao ra Vệ quẩn sẽ không có nhân nhượng Nội chuyến chạm vào là nổ ngay Hắn ta thật là vất vả mới bình định được cục diện Không muốn nguy cơ lại tràn ngập Trước kia hắn ta có thể không thèm để ý Bởi vì người ngồi ở vị trí quân chủ không phải là hắn ta Quốc phá, núi song phong Hắn ta đi theo là được Nhưng mà hiện tại thì khác Ngồi ở vị trí quân chủ là hắn ta Phận mệnh của hắn ta và quốc gia Treo trên cùng một nhịp thở Phệ quẩn đầu trọc không sợ bị nắm tóc Nhưng hắn ta lại không có phần quả quyết như là phệ quẩn hiện giờ Triệu Nguyệt nhìn phệ quẩn chăm chăm Phệ quẩn hiện giờ người bức ta như thế Không sợ tương lai sao Phệ quẩn nhẹ nhàng cười Đệ hạ là thánh quân thiên cổ Biết dùng người Nói vậy có lẽ ngài cũng hiểu yêu cầu của thần khi cần thỏa mãn yêu cầu của thần, thần sẽ không có bất cứ tâm tư tà phản nào. Bệ hạ không phải là người không thể phân biệt thị phi, thần sợ cái gì ở tương lai chứ?" Ánh mắt của Triệu Nguyệt lóe lên, dường như là chợt nhớ tới cái gì. Sau một hồi, rốt cuộc hắn cũng nói, y. "Ta suy nghĩ một chút." Chờ tin tức của bệ hạ, Tể tướng đứng dậy, cung kính hành lễ, sau khi được Triệu Nguyệt cho phép, hắn liền lui xuống, nhìn Tể tướng rời đi, thần sắc trên mặt của Triệu Nguyệt chậm rãi lạnh xuống. Hắn ta bất chợt đá văng cái bàn, đứng dậy đi về hướng Tây Phượng cung. Trưởng công chúa vừa mới tỉnh sửu du đang ngồi trước gương đồng, tháo trang sức, từ xa Triệu Nguyệt đã nhìn thấy người nọ. Thần sắc trầm trải nhu quà xuống, hắn đi tới phía sau của nàng, từ trong tay nàng nhận lấy chiếc lược, ôn hòa nói: "Điện hạ, ta tới rồi." Trưởng công chúa không nói chuyện, nhưng vẫn để cho hắn đặt lấy chiếc lược. Thần sắc của hắn dịu dàng, sủng nịnh, phản phất như là hai người vẫn đang ở trong phủ công chúa. Ta nhớ rõ, năm đó khi ngươi vừa mới đi tới phủ công chúa, kỳ thật cái gì cũng không biết, ta vốn không có tính toán sai ngươi làm gì, nhưng có một ngày, ngươi lại đột nhiên xung phong nhận việc, nó muốn chạy đầu vấn tốc cho ta, ngày đó là lần đầu tiên ngươi chạy đầu cho ta nhỉ?" Trưởng công chúa nhìn người trong gương đồng, chậm rãi thuật lại chuyện lúc trước. Triệu Nguyệt nghe những lời này, tất cả những thô bạo phẫn nộ ở trong mắt chậm rãi tiêu tán, hắn nhẹ nhàng cười nói, "Đúng vậy, lần đầu tiên làm đau nàng sao?" Chửng công chúa cười khẽ ra tiếng, "Đúng vậy, chưa từng có người chân tay phụng về như ngươi." "Vậy nàng còn để ta chảy đầu cho nàng à? Ngươi thích ta sủng ngươi, thế thì sao chứ?" Bàn tay của Triệu Nguyệt hơi dừng một chút, một lá sao, hắn cười khổ. Điện hạ nói như vậy, Thật sự khiến cho người ta thụ sủng nhật kinh Chỉ là ta vẫn luôn không rõ Rốt cuộc điện hạ sủng ta hay là mai hàm tuyết Trưởng công chúa trầm mặt Nếu năm đó ở phủ trưởng công chúa Hắn hỏi nàng một câu này Có lẽ nàng sẽ trả lời thật lòng Người nàng sủng chính là hắn Vẫn luôn là hắn Năm đó lựa chọn phò mã Sợi dĩ nàng lựa chọn mai hàm tuyết Cũng bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Nàng đã phát hiện Người này thật giống với A Nguyệt nhà nàng. Lúc ấy, nàng cũng không có tình cảm gì cả, chỉ là nàng vẫn luôn thương hắn, nếu phải lựa chọn phò mã, không bằng chọn một người giống hắn. Thẳng tới sau này hắn lớn lên, tới bên người của nàng, khi đó hắn đã là một người xuất chúng, ngạo cốt phong qua như vậy, khi đó nàng là một quả phụ mang theo hài tử, nàng mới mơ hồ phát hiện, thiệt ra, trong lòng của nàng, nam nhân mà nàng cảm thấy tốt nhất vẫn luôn là hắn, khi mà hắn còn nhỏ. Nàng cảm thấy người kia là tiểu An Nguyệt nhà nàng. Sau khi mà hắn lớn lên, nàng lại cảm thấy người kia là thế tử Tần Vương. Năm tháng khiến cho tình cảm của nàng dần dần trở nên nồng nàng cực nóng, nàng cũng không hề kiên dè, nếu lúc trước hắn hỏi, nàng chắc chắn sẽ đáp như vậy. Tuy nhiên, hiện giờ hắn hỏi, nàng lại không muốn nói đáp án này cho hắn. Vì thế, sau một hồi, nàng chậm rãi nói: "A Nguyệt, từ khi ta còn nhỏ đã sủng ngươi." Ta muốn loại tình cảm như thế nào, trưởng công chúa không rõ sao?" Triệu Nguyệt bình tĩnh lên tiếng, "Công chúa luôn luôn quan tâm tới tiểu vối, nhưng ta lại cảm thấy ta không có cam lòng làm tiểu vối." Trưởng công chúa trầm mặt không nói, Triệu Nguyệt nghịch ngẩm, nhéo cằm của nàng, xoay mặt nàng qua đối mặt với mình, giây dấu gió thổi mây phun trong mắt. "Trẫm rất muốn biết, trẫm có chỗ nào không tốt?" Trưởng công chúa nhìn thẳng hắn, Triệu Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng ồ trưởng công chúa, nhiều trai lơ như vậy. Vì sao mọi người nàng đều chạm vào, duy chỉ có mình ta là chưa bao giờ được nàng ân sủng. Triệu Nguyệt, nàng bình tĩnh lên tiếng, đã 3 năm ta chưa chịu trai lơ thị tẩm. 3 năm trước là lần đầu tiên nàng biết mình thích hắn, cũng là lần đầu tiên mở miệng nói thích hắn. Thời gian này, nàng chật chẽ ghi tạc vào trong lòng, thế nhưng Triệu Nguyệt lại không hề nhớ rõ, hắn nhẹ nhàng cười Không phải có rất nhiều người ở bên cạnh nàng sao? Điện hạ, hắn đưa mặt tới gần trưởng công chúa, "Hôm nay tệ quận muốn ta đánh bắt địch, thả hắn tới phương bắc, mãnh hổ về núi, nàng nói ta có nên thả hay không?" Trưởng công chúa không nói chuyện, sau một hồi, nàng chậm rãi nói, "Không nên." Trử Nguyệt hơi sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn nàng, "Vì sao? Ngươi cũng đã nói hắn đi không khác gì làm mãnh hổ về núi, cho dù Giang Sơn đại sở tự bẻ gãy một cánh tay cũng tuyệt đối không thể để cho người tạo thành quy hiếp lớn như vậy còn sống sót. Triệu Nguyệt không nói chuyện, bàn tay của hắn trung nhẹ nhẹ, chuẩn công chúa nhìn mình trong gương, bình tĩnh mở miệng, "A Nguyệt, cho dù như thế nào, nàng khàn khàn, ta đều sẽ che chở cho ngươi." Bàn tay của Triệu Nguyệt vuốt ve tóc nàng hơi căng thẳng, hắn đột nhiên cảm thấy Mình như là được quay trở về Thời niên thiếu Vị tỉ tỉ này đứng ở trước người mình Không tiếc bất cứ thứ gì Che mưa trắng gió cho mình Ta biết ngươi không tin Trưởng không chúa ra vẽ trấn định Nhưng mà Triệu Nguyệt lại nghe rõ ràng Từ trong giọng nói của nàng Vài phần ấm ức Nhưng mà năm đó ta thích tiểu qua Không phải cũng vì ngươi Mà tiễn hắn đi sao Suy nghĩ của Triệu Nguyệt thoáng bay bỏng Hắn quản hốt nhớ tới khoảng thời gian hắn sống nhờ ở nhà của trưởng công chúa, vì một con mèo nhỏ mà nổi lên xung đột với một vị hoàng tử đang thịnh sủng. Con mèo kia là vật nuôi của trưởng công chúa yêu thích nhất thời niên thiếu. Từ khi mà nó được sinh ra, nàng đã bắt đầu nuôi nấng, nuôi mãi cho tới khi mà nó lớn. Vì bảo vệ hắn không bị hoàng tử khi dễ, trưởng công chúa đã đem mèo nhỏ đưa cho vị hoàng tử kia bồi tụy. Kết quả không lâu sau, chuyện đến tin tức con mèo kia đã chết. Ngày hôm đó, trưởng công chúa trốn trong phòng khóc một ngày, thời điểm ra cửa còn sợ hắn biết, lừa hắn nói là bị cát bay vào mắt. Nhớ tới chuyện này, trong lòng của Triệu Nguyệt nhẹ nhàng phát run. Hắn đột nhiên cảm thấy, hiện giờ đại sở lại giống như là con mèo nhỏ năm đó. Trưởng công chúa nói không sao, không thèm để ý, chính là chờ đại sở thật sự chết đi giống như con mèo kia, nỗi loạn lang tràng, bá tính ly tán, mặc cho bất địch tùy ý khuất phục. Có lẽ trưởng công chúa sẽ giống như là thời niên thiếu, trốn trong phòng khóc thúc thích, nhưng rồi lại sợ hắn nhìn thấy. Hắn trộm mắt nhìn nàng, trong lòng thay đổi bất ngờ, hắn cực kỳ sợ nàng rơi nước mắt, đặc biệt là thời điểm vì hắn mà khóc. Sau một hồi, hắn nhẹ nhàng thở dài, đứng phía sau lưng, ôm lấy người phía trước. Nếu ta thật sự làm như vậy, nàng sẽ rất là khổ sở nhỉ? Lúc trước nàng bảo vệ vệ quân, không phải cũng nhìn ra là hắn là tướng tài hay sao? Trước khi nàng luôn lo lắng đại sở bắt nàng đi quà thân, mỗi ngày đều nghỉ tới có một ngày, đại sở có thể sang bằng bắt địch. Nói xong, hắn nhìn nàng cười cười, cuối đầu hôn lên gò má của nàng, tiểu cô cô chậm tặng cho nàng. Trưởng công chúa hơi sửng sốt, giống như là thời niên thiếu, kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt kia khiến cho lòng của triệu nguyệt dậy sống. Hắn nhìn nàng chầm chầm, dơ tay, phút ve môi của nàng, khàng khàng lên tiếng. Trẫm muốn hầu hạ nàng thật tốt, trong giọng nói của hắn nhiễm màu tình dục. Nàng thoải mái, trong lòng của Trẫm cao hứng sẽ đồng ý với vị quấn, nàng có chịu không? Trưởng công chúa không nói chuyện, dường như là đang giễu dụ giữa hắn và đại sở. Trong lòng của nàng có trọng lượng như nhau, nhận thức này khiến cho Triệu Nguyệt Tâm sinh vui sướng. Hắn kìm nén cảm xúc, thật cẩn thận hôn lên, khàn giọng nói: "Nàng đừng có nghĩ nhiều, quyết định này trẫm vì nàng" tiểu cô cô, trong lòng của nàng có trẫm, trẫm thật sự rất là vui mừng. Trưởng công chúa không nói chuyện, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi siết chặt nắm tay, hắn dựa lên người của nàng, hơi thở phả vào vùng quẩn quanh, nàng cắn răng không nói, nhắm chặt hai dòng mắt. Thời điểm mà bọn họ yêu nhau nhất, dư từng như thế, hiện giờ bọn họ đau kiếm tương tàn, lại thân mật kháng khích, mà bên kia, sử du ở trên xe ngựa, lặng lặng trở về quận. Nàng suy nghĩ những lời mà trưởng công chúa vừa nói. Từ trước đến nay, Triệu Nguyệt ăn mềm không ăn cứng, ta sẽ làm bộ yêu hắn, ở bên hắn chờ thời cơ. Hắn tâm tư bất chính, nhữ ta tùy ý ý tứ của hắn, tương lai nhất định sẽ là yêu phi, để quân vương phu đức các ngươi mới có cơ hội. Triệu Nguyệt tâm tư kính đáo, điện hạ mang tâm tư như vậy tiếp cận hắn, nếu gia bộ không giống thì phải làm sao bây giờ? Ta nói sai rồi. Trưởng công chúa cười chua xót, không phải ta làm bộ yêu hắn, cho nên không có gì là giống hay là không giống. Vốn dĩ đó chính là thật, sao có thể trở thành giả chứ? Sự du trụ đôi mắt, sờ qua văng trên quần áo, đây vốn là thói quen của phệ quẩn, nàng cũng không biết mình bị lây nhiễm từ khi nào. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một lát sau, màn xe bị người nhấc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng thành quý của phệ quẩn. Hắn nhìn nàng, thở phào một hơi, "Tẩu tẩu" Hắn ôn hòa lên tiếng, "Tẩu không có việc gì thì tốt rồi." Chương 87. Nghe thấy lời này, Sử Du không khỏi bật cười. Ta đi gặp trững công chúa, có thể có chuyện gì chứ? Nhưng thật ra đệ, nói xong, Sử Du ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Đi lên nói chuyện, tệ quận cúi đầu đáp ứng, vội vàng lên xe ngựa, Sử Du nhường vị trí cho tệ quận, lại rót cho hắn ly trà, chậm rãi nói, "Đệ và Triệu Nguyệt nói chuyện thế nào rồi?" đệ, đệ cho hắn bay vô cổng. Tương lai giết Diêu Dũng, phong tẩu thành nhất phẩm cáo mệnh, cộng thêm quân chức, cuối cùng là để đệ, đệ đi phương bắc. Tệ quản vừa nói, vừa tiếp nhận ly trà từ trong tay của Sở Du, giống như là một con mèo lớn, lười biếng dựa vào lên vách xe, gác một chân lên, không có một chút uy cũ nào. Sở Du nhẹ nhàng vỗ đầu gối của hắn cười nói, học tư thế này ở đâu, không có quy củ gì hết. Cũng không có người ngoài. Tệ quản lẫm bẩm, ngồi thẳng lên Để lười nhắc một chút thì có sao, cũng không phải là tiểu hài tử, sửu du nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn, lời này khiến cho vẻ quận rất là vui vẻ, hắn chống cằm nói, "Tẩu tẩu, để mở đường cho tẩu, tẩu có vui không? Phí tâm vào những chuyện này mà làm gì? Trước kia đại sở cũng từng có nữ tướng quân phòng quân chức cho nữ tử tuy rằng không có thường thấy, nhưng cũng không phải là lần đầu, chỉ là phần lớn nam tử đều hy vọng có thể đem quân công của nữ nhân ghi tạc lên đầu của mình, rất hiếm có người như vậy quẩn. Ta lại không thể leo lên trên, cần chức tước xuống để mà làm gì, để cho ta bà không phải là tốt hơn sao? Thật ra, không phải vậy. Tề Quẩn cười nói, không phải đồ vật của Tẩu, đại đều muốn đưa cho Tẩu. Huống chi, vốn là đồ vật của Tẩu, không ai có thể cướp đi được. Nghe thấy lời này, động tác bưng trà của Sở Du dừng một chút, nàng quay đầu nhìn hắn, lời này hắn nói một cách không chút để ý, thuận miệng mà ra, đó là ý thức tận sâu dưới đáy lòng của hắn. Sở Du trĩu mắt, cảm giác nội tâm của mình có vài phần dao động không thường thấy, nàng cong cong khóe môi, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu Thất, để đối xử với ta quá tốt rồi." "Không đủ." Tề Quẩn nhìn nàng, ánh mắt chăm chú, trước sau không bao giờ đủ. Sở Du không nói chuyện, trở càng cả hai người đều không động, nhưng mà trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy người này dường như là đang từng bước ép sát, khiến cho nàng có vài phần không thở nổi. Nàng ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh bầu không khí, tiếp tục nói, "Triệu Nguyệt đáp ứng rồi sao?" Hắn nói để hắn ngẫm lại, điều này nằm trong dự kiến của đệ, nhưng mà thật ra, trưởng công chúa bên kia nói như thế nào? E rằng trưởng công chúa có ý tạo phản. Sở Dung nghiêm túc mở miệng, nói ra kế hoạch của trưởng công chúa, "Ngài ấy nói với ta, Triệu Nguyệt có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, tuyệt đối không phải là hạng người hờ hợt, chúng ta muốn tìm ra nhược điểm của hắn, sợ là không dễ dàng." Nhưng trong lòng của Triệu Nguyệt có nút thắt, ngài ấy sẽ lợi dụng tốt dieu dũng và cái nút thắt này. Trẫm lại Minh quân không dễ dàng, nhưng mà trẫm lại một hôn quân chỉ là chuyện dễ dàng. Sở Dung nói tới đây, Tể Quẩn đã hiểu ý của trưởng công chúa. Hiện giờ, kế hoạch chỉ làm hai bước, một bước là gia tăng thực lực của chính mình, bước còn lại là bồi đen thanh danh Triệu Nguyệt, bức Triệu Nguyệt thành một hung quân. Tệ Quẩn trầm mặt không nói chuyện, từ trong ánh mắt hắn, Sở Du nhìn ra vẻ không đành lòng. Nếu Triệu Nguyệt vốn là một người tốt bị bức thành người xấu, đối với Tệ Quẩn mà nói là gánh nặng tâm lý quá lớn. Tiểu Thất nàng thở dài, một người nguyện ý cầm quốc gia đi giành ngôi vị hoàng đế sẽ không thể trở thành một hoàng đế tốt. Hùng Chi lấy cục diện dự trữ công chúa và Triệu Nguyệt, cho dù để cô giúp trững công chúa hay không, một bước này, trững công chúa đều sẽ đi. Nói xong, nàng giơ tay phút đầu của vệ quẩn, nghiêm túc nói: "Đệ không cần thần thánh, mọi người đều sẽ phải đi qua con đường tăm tối, nhưng đi tới nơi nào, đều do chính hắn lựa chọn. Đệ không cứu được ai, đệ chỉ có thể làm tận khả năng của mình có, làm tốt những việc mà mình phải làm." Vệ quẩn gật đầu lên tiếng, hắn dương mắt nhìn nàng, Hơi hơi mỉm cười. Tẩu tẩu, cảm ơn tẩu vẫn luôn ở bên cạnh đệ. Hai người cùng nhau về nhà, rốt cuộc cả người cũng được thả lỏng, vừa trở về phòng thì ngã lăn xuống ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tệ Quẩn đã tỉnh lại, hắn mặc quan phục, ra cửa lên thượng triều. Trước khi ra cửa, hắn nhìn thấy một bóng người đứng ở bên ngoài, trong lúc mơ màng, hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc, vội vàng gọi Tệ Hạ, hết cam dậy hướng bóng người kia nói, "Thẩm Hữu à, Tại, Tệ Hạ nhỏ giọng nói, quản gia nói từ khi mà trở về, mỗi ngày hắn đều đứng canh giữ ở trước cửa phủ, mỗi ngày buổi sáng trước khi mà thượng triều, được tới đây một chuyến, hạ triều lại tới một chuyến nữa, ngài nói hắn thuê một ngôi nhà chết ở phía đối diện của phủ đệ chúng ta, tiện cho mỗi ngày đều tới đây. "Vì lục phu nhân à?" Tệ quận nhíu mày, "Vậy hạ thì hắn không vui, có chút giở dựng nói. Tiểu hầu gia không vui, nô tài cho người ném hắn đi." "Thôi." Vệ Quẩn xua tay, hắn hiện giờ hắn cũng là mẫn quan triều đình. Hiện tại Vệ Quẩn đã biết Thẩm Hữu là người của Triệu Nguyệt, đối với việc Thẩm Hữu từ một gián điệp trực tiếp xoay người trở thành thiếu tướng quân truyền kỳ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Sai ngựa lung lay chở hắn đến trước cửa cung, hắn xuống ngựa, thấy bên cạnh đều là quan viên đang xuống xe ngựa chuẩn bị tiến cung thượng triều. Thấy Vệ Quẩn, mọi người xôn nổi tiến lên vấn an, hàng quên dò và hỏi vài câu về bắt địch cho xong việc. Một chiếc xe ngựa phi nhanh vững vàng họ lại. Mọi người đều nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, một vị lão nhân cười nhạt một tiếng. "Tiểu nhân đắc chí khi nói chuyện về quận thấy Cố Sở Sinh dùng quạt vén màn xe, chậm rãi bước xuống, lão nhân nọ tiến gần đến bên cạnh của vị quận, hất cằm về phía Cố Sở Sinh nói: "Nhìn đi, đó chính là chủ sự Kim Bộ được bệ hạ sủng ái nhất hiện giờ. Cố Sở Sinh, ngài đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là chủ sự Kim Bộ, ta nói cho ngài biết, người này đó" Đệ hạ đăng bồi dưỡng hắn trở thành người trong nội các. Nghe thấy lời này, thần sắc của vệ quẩn khẽ động, hắn đáp: "Cố đại nhân, thật sự có năng lực này." Lão nhân lộ ra ý cười trào phúng, thay đổi đề tài, nói vài câu với vệ quẩn sau đó tiến vào trong cung. Vệ quẩn đi theo đám người nhập thiên điện, dựa theo vị trí cấp bậc của từng người xếp thành hàng tiến vào đại điện. Sau khi bước vào, nghe lễ quan giới thiệu, Triệu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, hắn ta ngồi trên kim tọa mọi người hô vạn tuế, tệ quận Dương mắt nhìn hắn ta, nam tử kia trước sau vẫn luôn duy trì ý cười đạm bạc, nhưng mà trong ánh mắt lại có một phần quý khí mà lúc trước nhìn không ra. Đây là một người có thể nhẫn nhịn, tệ quận trủ mắt, quay lại theo đám người, thông lệ bắt đầu buổi lâm triều chính là báo cáo những việc khẩn cấp trước, sau khi mà mọi người thảo luận là bản mô tả công việc hàng ngày của các bộ phận khác nhau, cuối cùng mới đến lượt việc trâu ri nhỏ bé như tệ quận trở về bưng thằng mặc ngoài thân thiện, vẻ quần nói ngắn gọn trận chiến ở thiên thủ quan từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc. Hoàng phiên trên triều tập trung tinh thần lắng nghe, tuy rằng đã sớm nghe phong phanh nhưng mà thời điểm nghe thấy đương sự tường thuật lại, thật sự có vài phần khác biệt. Sau khi mặt vậy quần nói xong, Cố Sở Sinh mở miệng. "Hiện giờ xem ra, trận Bắc hầu vô cùng hiểu biết bắt địch nhỉ? Không được tính là cực kỳ hiểu biết, nhưng mà đại khái cũng rõ rằng Tế Quẩn ăn ngay nói thật, bên cạnh có một hán tử cao hướng nói: "Thật tốt quá, Trấn Bắc Hầu cứ dựa theo biện pháp trước kia, giết qua giết lại mấy lần, sang bằng bắt dịch thì tốt rồi." "Hiệu chiến không phải là chuyện tốt." Một lão nhân phúc trầm trâu nói, "Chỉ cần đuổi đám mọi trợ đó ra khỏi đại sở là được rồi. Hiển giờ đại sở nên nghĩ ngơi, hồi sức mới là điều đứng đắn." Hai bên tranh chấp, lên triều đình lập tức biến thành một mảnh hỗn loạn. Triệu Nguyệt lặng lặng nghe lời phân trần từ khắp nơi, sau một hồi lại nhìn về phía của Cố Sở Sinh dò hỏi: "Cố Sở Sinh, người thấy thế nào? Nghĩ ngươi hồi sức có lợi với tình hình của đại sở hiện giờ, nhưng nếu có thể thừa thắng xông lên tiêu diệt Bắc địch, đó là lợi thế trăm năm khó gặp. Nếu dựa theo lời nói của Trấn Bắc Hầu, lấy chiến dưỡng chiến, dựa theo tình hình của quốc khố hiện giờ của đại sở, thật ra có thể đánh một trận, thần cho rằng bệ hạ không nên ngại thử một lần." Cố Sở Sinh nói vô cùng ổn định vững chắc, Triệu Nguyệt gật đầu. Ái Khanh nói đúng, tại Ái Khanh. Có thần Thanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhậm chức Đại Nguyên Sói, hiện giờ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này, thảo phạt Bắc địch, bảo vệ quốc gia. Thần tuân chỉ. Vệ gia có công kháng địch, đại phu nhân Sửu Du ở trên chiến trường cần quắc không ngừng tu mi, bảo vệ thành Phượng Lăng, chém đầu Tô Dũng, chiến công chồng chất, đáng được ngợi khen. Đặc biệt phong Vệ Sở thị Thành Nhất phẩm cáo mệnh, ban danh Hào Chiêu Qua, thượng đắc Phong Ninh huyện, đồng thời trở thành quân giáo quý chính ngũ phẩm nam thành. Thần cảm tạ thánh ân của bệ hạ. Tệ Ái Khanh triệu Nguyệt từ trên đài cao đi xuống, tự mình nâng vệ quẩn dậy, gương mặt lộ vẻ trịnh trọng, vận mệnh quốc gia đại sở, đạm sẽ giao vào tay của Khanh. Bệ hạ yên tâm. Tệ Quẩn dương mắt nhìn hắn ta, Trong mắt bao hàm vẻ nóng bỏng, thần trợ đầu chảy máu cũng tuyệt đối không co khô phụ một mảnh khổ tâm của bệ hạ. "Tốt, Triệu Nguyệt Thảo khí lên tiếng, chậm tin tự Ái Khanh chắc chắn sẽ mang đến một diện mạo mới tinh cho đại sở. Ái Khanh ở trên chiến trường cứ yên tâm, công việc phía sau chậm sẽ xử lý thỏa đáng, người nhà Ái Khanh chậm cũng sẽ tự mình quan tâm, Ái Khanh tuyệt đối không cần lo lắng cho hậu phương." Nghe được lời này, trong mắt quốc tệ quận lạnh lùng Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn là bộ dạng quân hiền thần trung, cảm kích nói: "Tạ ơn bệ hạ." Chân trước của vệ quẩn ở trong đại điện mới vừa đục phong thưởng, sau lưng Thánh chỉ đã được tới vệ phủ, Sửu Du thay qua phục, chính thức dẫn theo người cùng đám người của Liễu Tuyết Dương tưởng thuần, quy gối trước cộng lớn tiếp nhận Thánh chỉ sắc phong. Sửu Du đã sớm biết sẽ có chuyện này, ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà sau khi mà Sửu Du tiếp nhận Thánh chỉ tiến vào đại đường, đóng lại cộng lớn Vệ phủ lại giống như là bắt điên, Liễu Tuyết Dương cao hứng muốn điên rồi, nắm tay của Sở Du bước về phía trước, còn đúng là tốt số, phong hào nhất phẩm cáo mệnh này của ta ít nhất phải 10 năm mới có được, hiện giờ con mới vài tuổi đã được nhất phẩm cáo mệnh. Tiểu Thất đúng là có tiền đồ. Sở Du cười cười, nàng không nhiều lời, Trừ Nguyệt ở bên cạnh lại có chút bất mãn biểu môi. Sở Du và Liễu Tuyết Dương tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu đi tìm Tẩn Thuần. Phần phó tưởng thuần chuẩn bị tốt Những đồ vật cần thiết cho vệ quẩn Tưởng thuần vừa ghi chép cảm thấy kỳ quái Sao mới trở về Lại muốn đi ra ngoài rồi Hơn nữa mỗi chuẩn bị những thứ này Sao ta có cảm giác Đệ ấy sẽ ở bên ngoài rất là nhiều năm Sở du cười nói Chuyện đánh giặc này có đôi khi còn không phải Rất nhiều năm sau Chuẩn bị thỏa đáng một chút sẽ tốt hơn Tưởng thuần gật đầu cũng không có nghĩ sâu Chỉ lặng lặng ghi nhớ lời nói của sở du Khi vệ quẩn trở về nhà Hắn gặp Tưởng Thuần, nói mình muốn đi phương Bắc, Tưởng Thuần hé miệng cười nói, "A Du đã phân phó xong hết rồi." Tệ Quẩn hơi sững số, sau đó hắn gật đầu, Tưởng Thuần đưa danh sách sử dụng phí cho Tệ Quẩn. "Muội ấy chuẩn bị những đồ vật này, để xem có gì không đủ hay không, chúng ta gấp rút đi bổ sung." Tệ Quẩn tiếp nhận tờ giấy từ trong tay của Tưởng Thuần, cúi đầu nhìn chữ viết ở bên trên. Chữ viết trầm ổn, nội liễm. Nhưng mà khi nhìn kỹ sẽ phát hiện ra sự nội liễm trầm ổn này mang theo vài phần kinh cuồng, chỉ là phần kinh cuồng này bị bao vây trong nét quy củ trầm ổn, không bỏ thăm lường vào thì sẽ khó phát hiện. Vệ quẩn nhịn không được, cong khóe miệng, trên giấy viết cụ thể điều gì thì hắn cũng không rõ, tựẩn thần lẳng lặng nhìn vẻ mặt đoan trang của vệ quẩn, nàng ấy muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng lại thôi chỉ nói: "Để xem còn có yêu cầu nào cần bổ sung không?" Nhị Tẩu cứ theo đó mà làm. Vệ quẩn trả lại tờ giấy cho Tưởng Thuần, trong giọng nói mang theo vài phần gấp không chờ nổi. "Đệ đi gặp đại tẩu." Nói xong hắn xoay người, mang theo một thân đầy hận quang đi tìm Sở Du. Tưởng Thuần nhận bộ dáng của vệ quẩn, nhíu mày. Vệ quẩn tới trước cửa phòng của Sở Du, nhìn thấy Sở Du đang ngồi ở trước bàn gỗ viết chữ, nằm bên cạnh nàng là chú mèo màu trắng, đó là con mèo mà lúc trước hắn tặng nàng, hiện giờ đã trưởng thành, cả ngày mang bộ dạng buồn bã, yếu xìu. Tệ Quẩn đứng trước cửa phòng của Sở Du, ánh mắt rơi xuống trên ngực của con mèo nhỏ. "Tẩu tẩu, luyện chữ sao? Đã trở lại rồi à?" Sở Du chuyển đầu bút lông trên giấy, dương mắt nhìn về phía của Phản Nguyệt. Phản Nguyệt bưng chậu nước tới, Sở Du vừa rửa tay, vừa tiếp đón Tệ Quẩn ngồi xuống, giọng nói chậm rãi như là tự thuật việc nhà. Nhìn Tấu có vẻ rất là cao hứng, cao hứng vì điều gì thế? "Phu nhân." Tệ Quẩn đột nhiên mở miệng, Sở Du giật mình trung tay, Tệ Quẩn cười nhìn nàng, nghiêm túc nói: Yêu qua Phu nhân, Sử Du phản ứng lại, vai phần kinh hoàng kia trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chậu nước, vừa rửa tay vừa nói, chuyện này thì có gì mà cao hứng chứ. Đây là bước đầu tiên. Thần sắc của vệ quẩn nghiêm túc, Sử Du tiếp nhận khăn lau từ trong tay của Trừng Nguyệt, lau khô tay mình, nghe vệ quẩn chậm rãi nói, tất cả những điều đã đã hứa hẹn với Tẩu Tẩu, đệ sẽ làm từng bước một. Kỳ thực, những lời này không tính là ấu kỳ, nhưng mà Sửu Du nghe vào tai lại cảm giác giống như là tiểu hài tử, tâm tư của hài tử là đơn thuần nhất, mặc kệ lời hắn nói có thể làm được hay là không, nhưng mà khi hắn dùng nội tâm trong sạch nói, muốn đối xử tốt với ngươi, lại vô cùng chân thật. Sửu Du nhẹ nhàng cười, cúi đầu thay đổi đề tài, hai người câu được câu không trò chuyện. Phệ Quẩn phân phó vị hạ dọn công vụ tới đây, vừa nói chuyện phiếm với Sửu Du, vừa xử lý chính sự. Chờ ban đêm, Hai người đều lười đi ra ngoài, tệ quận sai tẩy hạ đưa đồ ăn vào trong phòng, hai người cách nhau một cái bàn, vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Lúc này, trăng đã lên đầu cành liễu, gió lạnh phất phơ, hai người không hề quy củ, người ăn đồ của ta, ta ăn đồ của ngươi, một đường nói lời vui đùa, không khí thật phần hòa hợp. Chờ cơm nước xong xuôi, Sở Du tiếp tục xem sách, tệ quận nhàn rỗi không có việc gì, liền ngủ ở bên cạnh của Sở Du dùng tay gối đầu, nhìn ánh trăng bên ngoài chậm rãi nói, kỳ thật, đoạn thời gian ở cùng Tẩu Tẩu tại Bắc Địch để cảm thấy rất là vui vẻ. Sử Du Dương mắt nhìn hắn, thần sắc của vệ quận tràn đầy hoài niệm. Bầu trời Bắc Địch rất trong cũng rất rộng, người dân thơ thớt, cho nên tất cả đều đặc biệt nổi bật, ví dụ như là người quan trọng, chuyện quan trọng. Còn có, Sử Du cười rộ lên, cô nương thật là xinh đẹp, vệ quận nghiêng ngửa qua, chống tay lên đầu Dương mắt nhìn nàng, ánh mắt của hắn quá trực tiếp, làm cho Sở Du cảm thấy có vài phần ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Nhìn ta mà làm gì?" Nhìn một chút, vẻ quận ngẫm nghĩ, "Tẩu sao với cô nương Bắc Địch thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Lúc ấy để cảm thấy tẩu xinh đẹp, không quan hệ gì tới Bắc Địch cả." Nghe xong lời này, Sở Du kỳ quái lý hắn, "Để so sánh chuyện này mà làm gì?" Vệ quận cười cười, không nói gì, hai người câu được, câu không nói chuyện. Tửng Thuần xách đèn lồng từ bên ngoài đi tới, mới vừa quẹo vào sân đã nghe thấy vệ quẩn nằm bên ngục của Sở Du đang nói chuyện với Sở Du, hai người đều mặt mày hấn hở, thần thái sáng láng, Tửng Thuần lặng lặng nhìn trong chốc lát, nàng ấy hơi nhíu mày. Tị Hạ kịp thời phát hiện, nhanh chóng tiến lên nói, "Nhị phu nhân, muốn tìm tiểu hầu gia và đại phu nhân ạ?" Tửng Thuần không nói chuyện, nàng ấy nhìn chằm chằm hai người trong chánh đường thậm chí còn nâng tay về phía chính đường, ra hiệu cho Tệ Hạ không cần nói chuyện. Tệ Hạ muốn nhắc nhở Sở Du là sợ mọi chuyện quá mất rõ ràng, hắn ta chỉ có thể cắn răng che ở phía trước thật cẩn thận, quan sát sắc mặt của Tửng Thần. Mà Tửng Phùng nhìn hành động giữa hai người, mím môi cuối cùng mở miệng, không cần kinh động tới bọn họ, ta ở chỗ này chờ Tiểu Hầu gia. Chương 88. Vừa nói ra lời này, Tệ Hạ lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng mà, dù sao thì Tử Thần ở vị gia cũng là chủ tử, hắn ta cũng không dám bày tỏ điều gì, chỉ có thể đứng ở một bên mà chờ. Liều Mạn nháy mắt ra hiệu với vị tu đang đứng tại cổng ở nơi xa. Vị tu nhìn thấy hắn ta nháy mắt, một lát sau liền gật bỏ, nghiêng đầu đi, tệ hạ chân hững. Tử Thần đứng ở trong hành lang nhìn một hồi, Sở Du và vị quận vẫn luôn nói chuyện. Hai người cũng không làm ra động tác gì không đúng, nhưng mà trong bầu không khí kia lại luôn có tình cảm mềm mại như là qua lơ lửng. Tưởng Thuần nhìn bọn họ, ánh mắt bình tĩnh, sau khi mà chờ hồi lâu, Tưởng Thuần đột nhiên mở miệng. "Bình thường bọn họ vẫn như thế à?" Tị Hạ hiểu rõ, ý của Tưởng Thuần đang nói đến cái gì, hắn ta không phải là người ngốc, đã sớm hiểu ra được rất nhiều rồi, dịp phút này lại chỉ có thể giả ngốc nói. "Nhị phu nhân hỏi cái gì ạ?" là lúc mà hậu gia và đại phu nhân ở chung với nhau sao? Hậu gia còn nhỏ tuổi, ý lại vào đại phu nhân nhiều hơn một chút. Ngươi đây là đang lừa gạt ai vậy? Tửng phần tức giận đến mất mặt, gọi ra tiếng, nàng ấy quay đầu nhìn vậy hả? Hắn còn nhỏ tuổi, ngươi cũng nhỏ tuổi sao? Ta hỏi cái gì, ngươi không biết trả sao? Nhất định phải để ta nói ra, để mà mọi người đều mất mặt sao? Nô tài thật sự không biết nhị phu nhân đang nói gì. Vệ hạ bị mắng đến mức mà sát mặt khó coi, tưởng thuần nhết môi không nói lời nào. Nàng ấy nhìn chằm chằm vào vệ hạ. Một lát sau cuối cùng cũng nói, Người lùi xuống trước đi. Vệ hạ đáp phân một tiếng rồi xoay người, đứng ở một bên. Ở trong phòng, vệ quẩn gối lên tay của sở du nói chuyện tím, câu được câu không. Nói xong chuyện chính rồi thì nói sang chút chuyện thú vị. Nói đến nửa đêm thì vệ quẩn ngáp một cái, sở du nhìn sát trời một chút rồi nói với hắn, Đi về ngủ đi, đệ cũng mệt rồi. Tệ quẩn từ mặt đất đứng dậy, ngáp một cái rồi nói Vậy ta đi đây, tẩu tẩu nghỉ ngơi cho tốt Nói xong tệ quẩn nhặt áo tròn của mình rồi đi ra cửa Bước ra khỏi viện của sở du, vòng qua hành lang Tệ quẩn trông thấy một người đứng ở giữa hành lang, tách đèn chờ hắn Nàng ấy mặc áo khoác màu xanh trắng thiêu qua, lấy màu xanh làm chủ đạo Búi tóc phụ nhân khiến cho nàng ấy lộ ra sự trang nghiêm trầm ổn Dù cho bây giờ, nàng ấy cũng chỉ khoảng hai mươi Tề Quẩn nhìn thấy thì không khỏi hơi kinh ngạc, hắn cẩn thận gọi một tiếng, "Nghị Tẩu." Tưởng Thuần gật đầu, vẫy vẫy tay, Tề Quẩn đi đến bên cạnh của Tưởng Thuần, cùng kính nói, "Nghị Tẩu có việc gì dặn dò sao?" Hai người đi song vai ở hành lang, Tưởng Thuần chậm rãi nói, "Trước khi huynh trưởng có đệ đi, luôn nói với ta là trong các huynh đệ, người mà hắn lo lắng nhất là đệ, tính tình của đệ bướng bỉnh, không biết biến báo, từ nhỏ đã vậy, muốn cái gì là nhất định phải có được." Tệ Quẩn gật đầu, vẻ mặt càng ngày thì càng cung kính, Tưởng Thuần tiếp tục nói: "Nhưng mà, tiểu thất ạ, chuyện trên đời này không phải để muốn thì nhất định phải đi lấy." Tệ Quẩn ngẩn người, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thuần. "Tậu tậu, muốn nói cái gì thì nói thẳng đi, tậu quanh co lòng vòng như vậy ta nghe không có hiểu." Tưởng Thuần gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời. "Bây giờ là giờ nào rồi?" Tệ Quẩn không hiểu ý, hắn thành thật trả lời: "Giờ hợi." không bằng đến phòng của ta ngồi một chút đi." Tửng Thuần nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ quận ngẩn ra trong phút chốc, sau đó thì nói cả lăm. "Bây giờ, Điềm Khuê, Tẩu Tẩu có việc gì với bằng ngày mai? Vì sao không đến phòng của ta chứ?" Tửng Thuần dừng bước chân lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Vệ Quận cảm thấy xấu hổ, nhẫn nhịn hồi lâu rồi cuối cùng nói, "Bây giờ Điềm đã khuya, ta đến quê phòng của Tẩu Tẩu sợ là không có thích hợp. Nếu biết không thích hợp thì vì sao để còn ở chỗ của đại táo. Nghe thấy lời này, Vệ Quận cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, tưởng thuần đi vòng quanh lớn như thế để mà làm gì? Lời vừa được nói ra giống như là cái tát từng cái một đánh lên mặt của hắn. Mặc dù Tưởng Thuần không nói gì nhưng mà Tệ Quận lại cảm thấy khuôn mặt vừa nóng, vừa rát và chút bối rối. Tưởng Thuần quay đầu, nhìn nhiệt tí Hải Nhân bên cạnh, nàng ấy xua xua tay cho tất cả mọi người lui xuống. "Tiểu Thất." Nàng ấy thở dài lên tiếng, Đệ nói thật với ta, có phải đệ thích đại tẩu của đệ không? Thân thể của phệ quận cứng đờ, tửng thuần nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa. Tiểu thất, lúc thích một người thì giơ tay nhấc chân đều không giấu được. Lúc mà nhị ca của đệ đến khăn phone của ta lên, ta đã cảm thấy thích thắng, sau đó mỗi ngày ta nhìn thấy hắn là vui vẻ, nhưng ta không muốn để cho hắn biết được tâm tư này của mình, thế là ta luôn che giấu, nhưng mà tất cả mọi người lại đều nhìn ra được là ta thích người này. Để còn nhỏ, trong mắt của Tưởng Thuần có chút cay đắng, giống như là nhớ tới mình năm đó. Ta nhìn đệ, thật sự là giống như trông thấy mình năm đó. Ta Tề Quẩn vội vã mở miệng, hắn dường như là muốn giải thích, nhưng hắn lại dừng giọng nói lại, ngừng ở chỗ đó. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía của Tưởng Thuần. "Đúng, hắn nghiêm túc lên tính. Ta thích Sở Du." Tửng Thuần bình tĩnh nhìn hắn, Tề Quẩn chậm rãi nói: "Ta biết là ta không nên có lỗi với ca ca, cho nên ta đã suy nghĩ rất lâu, đã nhịn rất nhiều lần, nhưng cậu nói đúng, tùy nhỏ ta đã muốn cái gì sẽ không buông tay, chỉ là không phải tay nhất định phải có được. Ta nhớ Nhung nặc, vẫn vương nặng, nhưng ta chỉ hy vọng nàng sống tốt, ta không nghĩ tới việc nhất định phải dùng tâm tư của ta làm phiền nàng." Sẻ mặt của Tửng Thuần ôn hòa, không có một chút vẻ trách tội nào. Nhưng mà trong lời nói của nàng ấy Lại mang theo sự xét hỏi Đệ không phiền nàng cái gì Nếu như nàng thích đệ thì sao Tệ quẩn sửng sơ Mà nhìn tưởng thuần Dường như là hắn hoàn toàn không nghĩ tới ý này Tưởng thuần lặng lặng nhìn hắn Nếu đệ thích nàng Nàng cũng thích đệ Vậy chuyện này còn không liên quan gì tới nàng sao Nếu nàng thích ta Tệ quẩn miếm chặt môi Nhị tẩu Đời này của nàng Tất cả thứ nàng thích Ta đều sẽ giúp nàng có được Nói xong Hắn ngước mắt nhìn Tưởng Thuần, ánh mắt kiên định, bao gồm cả ta. Tưởng Thuần không lên tiếng, nàng ấy nhìn Tệ Quẩn, một hồi sau thì nhẹ nhàng cười. "Tiểu Thất, đệ biết không, bất luận là cô nương nào mà nghe được lời này của đệ thì đều sẽ động lòng." Tệ Quẩn nghe lời nàng ấy nói, trong mắt của Tưởng Thuần đã mang theo một chút bất đắc dĩ. Nàng ấy cùng Tệ Quẩn vừa đi dạo, vừa hững hờ nói, "Nhưng mà đây không nhất định là chuyện tốt." Mặc dù tuổi của A Du và Đệ không có kém nhiều, nhưng mà tâm trí của nàng lại hoàn toàn khác Đệ. Ta lớn tuổi hơn cách Đệ rất nhiều, trong mắt ta, Đệ hãy còn là thiếu niên, nhưng ta đối mặt với A Du lại cảm thấy tuổi nàng lớn hơn ta, ta cũng không có thấy kỳ lạ. Tâm trí nàng chín chắn hơn Đệ rất nhiều, hơn nữa, tâm tư cẩn thận cũng nhiều. Ta và nàng có thể trở thành tỷ muội cũng là bởi vì có rất nhiều chuyện, chúng ta đều giống nhau y đúc. Nói xong, Tửng Thuần dừng bước chân lại, nâng tay nhìn về phía một mảng lá cây lung lay sắp rụng trên ngọn cây, chậm rãi mở miệng. Ví dụ như là tình cảm, đối với nữ tử mà nói, cho đi một phần tình cảm thì luôn luôn cần nhiều dũng khí hơn, bởi vì chúng ta sẽ có sự hy sinh nhiều hơn. Nếu như A Du ở cùng với Đệ, thứ nàng phải đối mặt không chỉ là nữ tử bình thường phải đơm mặt với việc sinh con đẻ cái, mà còn phải đơm mặt với lời đồn đại vô căn cứ, cả đời này bất kể là nàng tốt cỡ nào, ưu tú bao nhiêu thì thứ lời trách móc đâm vào xương cốt đều đã vĩnh viễn đi theo nàng, để có thể tưởng tượng được những lời nói đó, có thể khó nghe đến cỡ nào không? Tưởng Thuần quay đầu nhìn hắn, tệ quận nếm môi, siết chặt nắm đấm, Tưởng Thuần dùng giọng điệu ôn hòa nói ra những lời tàn nhẫn đó, bất kể các đệ có thế nào thì bọn họ đều sẽ nói là nàng có lỗi với ca ca của đệ, sẽ phỏng đoán rằng có lẽ lúc mà ca ca của đệ còn sống thì đệ và nàng đã có qua lại rồi, sẽ nói phong thái của nàng không bị trói buộc, sẽ nói các đệ làm tổn hại đến luân thường đạo lý. Tình cảm của các đệ có sạch sẽ hơn đi chăng nữa thì ở thế gian này cũng đều dơ bẩn. Các đệ tự xưng là không làm tổn thương đến bất kỳ kẻ nào Thế nhưng đối với thế gian này mà nói, các đệ nhất định phải dùng sự đau khổ của hai người các đệ để đi tế điện cho đại ca đệ. Tề Quẩn im lặng không nói, thật ra hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, nhưng mà lúc nghe mà Tưởng Thuần nói những lời này, tưởng tượng thấy những lời này rơi trên ngực của Sở Du, hắn đều cảm thấy giữa trán môi hiện ra sự đắng chát. Lời nói của Tưởng Thuần đã quyện chuyển rồi, nếu như là người khác nói, thì hắn không biết mình sẽ làm gì. Hằng im lặng không nói, Tửng Thuần nhẹ giọng thở dài. Nhưng mà, Tiểu Thất à, thật ra những thứ này đều không phải là thứ đáng sợ nhất. Những lời này đối với ta và A Yu mà nói cũng không tính là thứ khó khăn nhất. Chúng ta có thể vượt qua nội tâm của mình, chị cũng có thể chịu đựng được lời nói của người khác. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là sau mọi nỗ lực của chúng ta, các đệ lại tỉnh lại từ trong khí phách của thiếu niên. Tệ Quẫn sững sờ nhìn Tửng Thuần. Tửng Thuần nở nụ cười một cách cay đắng, lòng người dễ thay đổi, huống chi đệ còn nhỏ tuổi như thế, bây giờ để nói là đệ thích nàng, nhưng mà tiểu thất à, đệ có phân biệt được trả thích, ý lại, độc chiếm, thậm chí là ham muốn không? Tạ Thế Quấn vội vàng muốn giải thích nhưng mà Tửng Thuần lại bình tĩnh nhìn hắn, "Đệ không cần nói cho ta biết đáp án, đệ chỉ cần biết rằng, trong khoảnh khắc đại đa số nam nhân hứa hẹn, đều là thật lòng thật dạ, thế nhưng hành khắc mà họ trời đi trong tương lai cũng thật là thật dạ thật lòng. Nếu như đệ để cho A Du lặng lội ngàn dặm đến trước mặt của đệ, nhưng đệ lại tùy tiện xoay người rời đi thì đệ bảo A Du phải làm như thế nào đây?" Tệ Quẩn dừng lại, hắn lẳng lặng nhìn Tưởng Thuần, ánh mắt của Tưởng Thuần tĩnh táo thông dong, nãy nhìn Tệ Quẩn bình tĩnh lên tiếng, "Cho nên, tiểu thất ca, đừng có đi dụ dỗ nàng. Ta không có." Tệ Quẩn khô khốc nói ra, Tưởng Thuần nhẹ nhàng lấy lá cây xuống. Nếu như không có, thì sau này mỗi một việc để làm đều suy nghĩ một chút, nếu như người này là ta thì để có làm hay là không. Lễ Nghi thúc Tẩu là gì? Ta nghĩ để hiểu rõ hơn ta. Tệ Quẩn không lên tiếng, tưởng Thuần xoay người, nhẹ nhàng vẫy dọc xương trên tiếng lá, nhàn nhạt nói: "Đêm đã khuya rồi, tiểu hầu gia đi ngủ đi." Nhị Tẩu, Tệ Quẩn khàn giọng mở miệng: Tẩu nói là ta không biết mình có thích nàng hay không, vậy tẩu nói cho ta biết, như thế nào thì mới tính là ta thích nàng. Tưởng Thuần đưa lưng về phía hắn, nhìn vầng trăng sáng. Chờ để trưởng thành đi. Vậy như thế nào thì mới tính là ta trưởng thành. Tiểu Thất, Tưởng Thuần quay đầu, lẳng lặng nhìn thiếu niên với đôi mắt mang theo vẻ mơ mịt. Đến một nơi không có nàng, để đừng nhìn thấy nàng, đừng bị bất cứ ai quấy trầy để cứ yên lặng chờ đợi như vậy, đi nhìn nhiều nữ tử, đi gặp nhiều người để xem phát hiện ra thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều người đều rất tốt, thậm chí để có thể đi thử nghiệm một đoạn tình cảm, chuyện này cũng không sao. Nếu như đã đã nhìn thấy thế giới này rồi mà để phát hiện ra, để vẫn muốn người đó, tưởng thuần lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, một hồi sau, nàng ấy mới mở miệng. Vậy thì xem xem, ở thời điểm đó, để nghĩ như thế nào? Tệ Quẩn không lên tiếng, Tưởng Thuần nhìn hắn rồi thở dài, ta sẽ giấu chuyện ngày hôm nay, để không cần lo lắng, đi ngủ trước đi. Nói xong, Tưởng Thuần xoay người trở đi trước, Tệ Quẩn đứng nơi hành lang, rất lâu sau, hắn cuối cùng cũng nói, "Tệ hạ." "Có nô tài." Tệ hạ tiếng lên, Tệ Quẩn quay đầu nhìn hắn ta, "Các ngươi nhìn ta có phải là luôn cảm thấy ta là kẻ con không?" "Tiểu hầu gia." Tệ hạ nhẹ giọng thở dài, "Mưu lược chinh chiến" cầm kỳ thi họa, những thứ này đều có thể học từ sách vở, giữ dập thiên phú để mà nhanh chóng hoàn thành, vì chỉ có chuyện tình cảm là không có đường tắt để nói. Người cảm thấy Nghị Tẩu nói rất là có lý sao? Tệ quận cười khẽ, vệ hạ không lên tiếng, vệ Thu chậm rãi nói, "Thật ra, Tị hầu gia cần gì buồn trầu chứ?" Vệ quận nghe thấy lời của vệ Thu, sau một hồi, hắn khẽ cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phần trăng sáng kia, chậm rãi nói, "Đúng vậy." Là muốn đến phương Bắc Thật ra thì tưởng thuần nói đúng Hắn còn quá nhỏ tuổi Giờ phút này hắn tự mình lan bạc khắp nơi Không có cách nào để sợ du tránh thoát khỏi lời nói của người khác Cũng không có cách nào để xác nhận lòng mình Bản thân của hắn ngây thơ nhỏ tuổi Hắn tự biết Hắn dương mắt nhìn về phía phương Bắc Giờ hắn trở về Có lẽ hắn cũng đã trưởng thành rồi Mặc dù chuyện tệ quẩn đi đến phương Bắc đã được quyết định từ sớm Nhưng mà sợ du không nghĩ tới, hắn lại đi một cách vội phả như vậy. Thậm chí, sợ du còn chưa kịp phản ứng, thì tệ quẩn đã chuẩn bị xong thời gian lên đường rồi. Ngồi trên bàn cơm, nói đến ngày hôm sau, sẽ đi là sợ du còn có một chút khoảng hốt. Nàng không khỏi mở miệng nói, vội vàng như vậy sao? Mặc dù chiến sự bây giờ không được tính là khẩn cấp, nhưng có thể đi sớm một chút cũng tốt. Tệ quẩn đáp lời bằng giọng điệu cung kính. Sợ du ngẩn ngơ, sau đó nàng gật đầu một cách cứng ngắt. Cũng phải... Tưởng thuần ngẩn đầu nhìn Sở Du một chút, cười nói: "Tiểu Thất đi sớm một chút cũng tốt, đi sớm thì có thể về sớm." Nghe thấy lời này, Sở Du mới miễn cưỡng khôi phục lại ý cười, nói cũng phải. Chờ đến buổi tối, Sở Du ở trong phòng của mình đứng ngồi không yên, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn đứng dậy, đi đến trước phòng của Vệ Quẩn. Vệ Quẩn đang thu dọn đồ đạc của mình, Sở Du đứng ở cửa nhìn hắn đang tự mình bận rộn, nàng cũng không lên tiếng, chỉ vịn cửa phòng nhìn hắn. Tệ Quẩn cảm nhận được sự tồn tại của nàng, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, tóc nàng tung bay, trên người tùy ý mặc áo lụa màu trắng, ở dưới ánh trăng có vẻ vô cùng sáng ngời, khuôn mặt không trang điểm cao lại, trở càng đã làm cho cô nương bình thường vui vẻ, lộ ra mấy phần gầy yếu. Tệ Quẩn nhìn thấy nàng thì ngay ra, hồi lâu mới phản ứng lại được, hắn cười cười nói, "Tẩu tẩu tới rồi à?" "Ờ, sợ vui đi tới, nhìn cái bọc của hắn nói, ta tới xem." để có cái gì chưa mang theo không? Chuẩn bị xong hết rồi." Vệ Quẩn cười nói, "Tẩu tẩu không cần nhọc lòng, nhị tẩu làm việc lo hỗn thỏ." Lời này vừa được nói ra, Sở Du cũng không biết phải nói gì nữa, tựa như là lúc đến chính là không có lý do gì, bây giờ cũng không có lời gì để mà nói, cũng chỉ có thể đứng đó. Trước kia luôn là Vệ Quẩn tìm lời nói với nàng, hôm nay bỗng nhiên không như vậy nữa, lần đầu tiên nàng mới phát hiện ra sự thiếu thốn ngôn ngữ của mình. Hai người im lặng hồi lâu, nàng khô khốc nói: "Mang theo hết rồi là tốt rồi, vậy ta về đây để nghỉ ngơi sớm một chút." "Ta tẩu tử quan tâm." Tệ Quẩn cung kính nói xong những lời này, Sở Du gật đầu, nàng xoay người lại bước ra cửa, lại cảm thấy có một chút không đúng, nàng quay đầu, trông thấy Tệ Quẩn đứng sau lưng nàng cách đó không xa, hắn hơi cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy sự kính trọng, tư thái như vậy khiến cho người ta không tìm được lỗi nào, trực giác của Sở Du lại cảm thấy có một chút không đúng. Nàng cũng không nói ra được là chỗ nào không đúng, thế là sau khi mà im lặng một lát, nàng chậm rãi nói, "Tiểu Thất, là ta có chỗ nào không đúng sao?" Vệ Quẩn ngẩn đầu nhìn Sử Du, hắn cười nói, "Vì sao, tẩu tẩu lại nói như vậy?" Phẩy đệ, để... vì sao đột nhiên cung kính như thế? Sử Du muốn hỏi nhưng mà dù nàng có không lanh lợi hơn đi chăng nữa thì cũng biết, dường như là lời này không nên nói ra miệng. Một tiểu thúc cùng kính hữu lễ với trưởng tẩu thì có lỗi gì chứ? Nếu như nàng hỏi thì mới là buồn cười. Thế là nàng lắc đầu nói, "Là ta suy nghĩ nhiều rồi." Tệ Quẩn cũng không hỏi là nàng suy nghĩ nhiều chuyện gì, hắn chỉ cung kính đứng đó, nghe Sử Du dặn dò vài câu như, "Chăm sóc bản thân cho tốt, ở trên chiến trường đừng có quá lẩu mãng." Sau khi mà hắn ngoan ngoãn đáp lời thì tiễn Sử Du ra cửa. Sử Du đi vài bước lại nhịn không được mà quay đầu. "Tiểu thất," nàng nói một cách thận trọng, Ta sẽ viết thơ cho đệ, đệ hoài âm nhiều cho ta có được không?" Xích chút nữa, hắn đập thoát ra chữ đục, nhưng mà vẻ quận nếm môi cuối cùng cũng dừng lại, chỉ nói, "Tẩu tẩu yên tâm, ta sẽ bảo bình an về nhà." Bảo bình an về nhà và hoài âm cho nàng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Sở Dung nghe thì hiểu rõ, vẻ quận biết ý của nàng, mà đối phương cũng thật sự đã từ chối yêu cầu của nàng. Thật ra Nàng là người rất nóng tính, thế là nàng cười cười cũng không có dây dưa nữa, gật đầu nói, "Được." Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, không quay đầu nữ, quả quyết lại bình tĩnh đi ra ngoài. Đợi cho bóng dáng của nàng biến mất, Tệ Quẩn quay về phòng, bưng trà trên bàn, ngáp một miếng, sau đó hung hăng nhém chén trà xuống đất. Tệ Hạ lo lắng tò đầu vào, "Hầu gia, làm sao vậy? Trà nguội rồi." Tệ Quẩn nhìn chằm chằm vào vậy Hạ, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Tệ Hạ có chút mờ mịt." Tể Quẩn gầm thét lên: "Ngụi rồi, các ngươi làm việc như thế nào vậy? Trà nguội như thế mà còn bưng tới để cho ta uống, ta cần ngươi để làm gì? Vậy, ta đổi chén trà nóng cho ngài. Ngươi muốn làm ta bỏng chết sao? Vậy, ta đổi chén trà nguội cho ngươi. Ngươi muốn làm ta lạnh chết à? Tiểu hầu gia, vậy hạ có chút bất đắc dĩ, ngài đây là trêu chọc nô tài sao? Chẳng lẽ ngươi không sai sao?" Tể Quẩn nhìn chằm chằm vào vị hạ, nâng cao giọng nói: "Tại hạ." Một lát sau, hắn ta kịp phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng rồi nói, "Hầu gia, đều là lỗi của chúng ta, ngài đừng có nóng giận, ngài mà tức giận nữa thì hay là ta mời đại phu nhân tới khuyên nhủ." Lần này, vệ quản không để ý tới hắn ta nữa, đóng cửa lại ầm một cái. "Vệ Thu yên lặng nhìn vậy hạ." Tệ hạ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Rất già mồm đúng không?" Vệ Thu gật đầu, "Giống ngươi." Tệ hạ im lặng, "Vì sao đi đâu thì hắn ta đều bị quấn giận nhỉ?" Sở Du đi thẳng về phòng, chậm rãi tỉnh táo trở lại. Tính ra thì Tệ Quẩn cũng không tính là có lỗi gì, chẳng qua là hắn hơi cung kính với nàng thôi, chuyện này có gì mà phải tức giận chứ? Có lẽ là ở Bắc Địch tùy ý đã quen nên là cảm thấy những quy tắc trong qua kinh này trở nên vô cùng hờ hợt, khiến cho người ta có một loại ý lạnh dâng lên từ đáy lòng, lạnh đến mức mà lòng người phát rét. Nàng kiềm chế sự khó chịu trong lòng của mình, cố gắng để mình tiếp nhận Tệ Quẩn như vậy một trấn quốc hầu cung kính hữu lễ, chuyện này đối với ai mà nói hình như cũng không phải là chuyện xấu, nhưng mà cho dù là như thế thì nàng vẫn có một đêm khó ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, về quận đã chuẩn bị xong để ra ngoài, Trừng Nguyệt hầu hạ nàng rời giường, mặc y phục cho nàng nói: "Sao phu nhân lại không có tinh thần như vậy?" Sở Du Miễn Cửng nhìn nàng ấy một cái, đáp lời nói: "Buồn ngủ, người vẫn chưa ngủ đủ à? Không phải đêm qua cũng ngủ rất sớm sao?" Sở Du không nói nhiều, nàng nhàn nhạt nói: ngủ không có ngon. Trừng Nguyệt cười cười, người cũng có lúc ngủ không ngon à. Sở Du gật đầu không lên tiếng. Sau đó, nàng đi ra ngoài, mọi người đều đang chờ ở cửa chính. Tệ Quẩn đứng ở trước cửa nói chuyện với Liễu Tiết Dương, Sở Du đi ra phía trước. Hắn ngẩng đầu lên thì trông thấy Sở Du, ánh mắt của hắn rơi trên khuôn mặt của nàng, có sự nghi ngờ trong phút chốc, sau đó hắn cười linh. Tình thần của Tẩu Tẩu hình như là không được tốt. Sở Du cũng cười, điềm qua oi bức, ngủ không ngon, nói xong Nàng nhìn đợi ngủ bên ngoài một chút, chuẩn bị xong hết rồi à? Xong rồi, tưởng thuần chen lời. Sự du gật đầu, ánh mắt của nàng rơi trên ngựa của thẩm vô sông đang trốn trong đám người. Nàng hơi nghi quạt, mà nhìn về phía của vệ quẩn. Vệ quẩn hiểu rõ, nàng đang hỏi cái gì? Hắn mở miệng nói. Hắn vốn chính là đại phu, để mang theo thuận tiện. Hơn nữa, hắn ở Kinh Thành cũng không có tiện. Hắn ta và Triệu Nguyệt có thù, không thay hình đổi dạng mà bị nhận ra thì sẽ không tốt. Sở Du hiểu rõ sự lo lắng của vị quản, nàng gật đầu nói: "Có dặn dò gì khác không?" Tệ quản suy nghĩ một lát, thật ra, thứ nên sắp xếp thì đã sắp xếp xong hết rồi. Hắn đã sớm giao sổ sách, người hầu cho Sở Du, chuyện cần làm cũng đã nói cho nàng biết rồi, thế là hắn nói: "Không còn gì nữa." Lời nói của hai người đều rất là cứng nhắc. Tệ quản nói xong với nàng thì quay đầu trấn an Liễu Tuyết Dương. Liễu Tuyết Dương nén nước mắt, khóc xướt mướt. Tệ Quản nói một hồi lâu, đến thời gian xuất phát, hắn cuối cùng cũng lên ngựa. Lúc mà từ trên ngựa quay đầu, cả vị gia đứng trước cửa, Sở Du và Liễu Tất Dương dẫn mọi người đứng thẳng tắp, nói là tiễn biệt thì chẳng bằng nói là chờ hắn trở về. Vẻ mặt của Sở Du nhàn nhạt, giống như là lúc đầu khi mà hắn trở về từ Bạch Bích cốc vậy, trầm ổn, lại an bình, trên đỉnh đầu Lai chủ vị gia, cứng cáp mạnh mẽ, dùng một sự mỏng manh ngoài ý muốn để mà chống đỡ bản nghiệp này. Tệ Quản nhìn nàng, Đột nhiên hiểu được vì sao, Sở Lâm Dương chưa bao giờ để cho người nhà đưa tiễn, người nhà đến tiễn thì sẽ không nỡ đi. Nhưng có không nỡ, hơn đi chăng nữa thì cũng phải nỡ, thế là về quần quay đầu đi, vừa rồi đánh ngủ, lao ra ngoài trong cơn mưa sớm. Liễu Tuyết Dương nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng cũng không nhịn được, tiếng khóc nức nở sụt sùi đột nhiên chuyển thành tiếng khóc lớn như là gió táp mưa to. "Sở Du đỡ Liễu Tuyết Dương, thở dài nói, ba ba, tiểu thất sẽ bình an trở về." Liệu Tuyết Dương khóc không thành tiếng, bà đã quen với tính tình, thích khóc này, bà mất trượng phu mất con, bây giờ nhi tử thật vất vả mới bình an trở về, lại phải đi, bà khó tránh khỏi việc đau buồn. Liệu Tuyết Dương khóc cả một buổi sáng, cuối cùng cũng khóc mệt rồi, sau khi mà sở dô hầu hạ Liệu Tuyết Dương nằm ngủ thì trực tiếp quay về phòng của mình, trong phòng chất chứa sổ sách và văn kiện thật dày, tất cả trong đó đều là chuyện liên quan đến vệ phủ. Đắc mà trước đó nàng mua ở Lăng quận, sau khi mật thiên thủ quan thất thủ thì hàng loạt quý tộc tràn vào Lăng quận, lúc ấy nàng bán ra cho người ta lấy giá gấp 5 lần để mà bán hết tất cả. Sau khi mà trả hết tiền cho Sở Lâm Dương thì vẫn còn dư lại một chút. Thế là nàng lấy số tiền này để mà mở xông bạc và thanh lâu rồi lại thành lập trường tư thục, chuyên dạy dỗ những đứa trẻ đến bước đường cùng trong loạn lạc, bồi dưỡng để làm gia thần của vệ phủ. Nàng làm hàng loạt chuyện mà bận đến tối mài tối bạc. Những cuốn sổ sách này rất dày, năng lật qua từng cuốn, từng cuốn, lật qua mùa hè, lật qua lật lại qua trời đông giá rét, đợi đến lúc mà những sản nghiệp này cung cấp nguồn lực kinh tế mạnh mẽ cho vệ phủ thì đã là mùa xuân năm nguyên quà thứ tư rồi. Lúc này Bắc Địch và Đại Sở đã đánh nhau gần 5 năm mà Vệ Quẩn cũng đã lên chiến trường 4 năm rồi. Sau khi mà Vệ Quẩn đến chiến trường thì thương nghị với Sở Lâm Dương và Tống Thái Lang, hắn lại mang khinh kỵ đi vào Bắc Địch Bị rối ở Hậu Phương và Sở Lâm Dương và Tống Thái Lang tỉ tiến công chính diện. Lần này, Tể Quẩn đi bắt địch khác với lần trước, hắn chuẩn bị hai vạn tinh binh mang theo la bàn và tất cả quân nhu, lại kết hợp với bản đồ sóng ở Đồ Tác và Đại Phu Thẩm Vô Song, lần đầu tiên đi vào đảo quấy rối cho bắt địch nghiêng trời lệch đất. Trong 4 năm, Tể Quẩn vào trong đó tất cả 5 lần, binh lính của hắn có tỷ lệ hao tổn cực cao, nhưng mà mỗi lần đi gần như là đều hoàn toàn thắng lợi mà về. Hắn ở Bắc Địch quanh năm rất ít khi viết thư về nhà, cho dù có viết thì cũng chỉ có hai chữ bình an. Phần lớn là Sở Du biết được tình hình của hắn từ thư của Sở Lâm Dương. Sở Lâm Dương nói Tệ Quẩn là tướng tài trời ban, đoán đoán thời cơ cực kỳ chính xác. Lối đánh cũng là hành động khi mà người ta không đề phòng. Hắn ta nói, bởi vì có Tệ Quẩn nên đại sở đánh trận cực kỳ thuận lợi. Bây giờ đã lấy lại hết đất đã mất. Hắn ta nói, Bắc Địch tập kích Giang Thành một trận Thụy Quận lấy ít thắng nhiều, lấy 7 hạng tướng trong vạn quân, thậm chí còn treo đầu của 7 người đó trước ngựa. Trận chiến này đánh vô cùng gian nan, cũng sau trận chiến này mà cục diện của toàn bộ chiến trường đã xuất hiện xu hướng ổn định. Đợt tấn công của Bắc địch có khó khăn mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chỉ là phùn vẫy dãy chết. Mà Thụy Quận cũng bởi vì vậy mà danh tiếng vang xa, được rất nhiều cô nương ái mộ. Quân địch thâm phục phòng thái anh tuấn, ngựa trắng thương bạc kia truyền từ miệng của người kể chuyện từ phương bắc đến miệng của người kể chuyện từ ở Hoa Kinh. Thú vui thường ngày của sở Du và Tưởng Thuần chính là đến quán trà, nghe người kể chuyện nó về chuyện trên chiến trường, còn thích nghe đoạn về quận giết bảy tướng kia. Lúc ấy là tướng lĩnh Kim Mục mình cưỡi ngựa đến, con ngựa là Hãn Tuyết bảo mã, thương là thương bạc khắc trồng, ngọc quan trên đầu được khắc ngọc, chân mang dài tiến qua văn mây ngũ sắc. Mày như bút vẽ, mắt như điểm son và trắng nõn nà, môi như ngậm qua đào, mọi người đều khen ngợi, ôi chao chao, thật sự là tiểu tướng quân rất là anh tuấn. Nói xong, người kể chuyện dừng lại, nhìn mọi người, các vị có biết không, sự du cắn hạt dưa, mỉm cười nhìn về phía bắc, ngày hôm đó, cảnh xuân vừa đúng độ, bầu trời màu xanh lam như là được gột rửa, nàng nghe thấy người của cả sảnh đường cùng nhau kêu lên cái tên đó. Vệ Thất Lang Chú chim tước bị tiếng động dọa sợ mà vỗ cánh bay lên. Sử Du nhìn chú chim tước với ánh mắt trời, nghe tên của hắn, Tệ Thất Lang, nơi giang bắc